Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không phải theo quy tắc ép buộc gì cả Khi nào em muốn tự khác em sẽ nói ra Nghe tới đây khả tình không kìm được Nước mắt lại tuôn trào ngập ngừng Tôi... tôi rất nhớ cậu Tử ban thấy cô ấy khóc Thì vội lòng giọt nước mắt luống cuồng Tôi cũng rất yêu em Đi đi đừng khóc Nhắm mắt lại Lát nữa tôi dẫn em đi ăn Khả tình ngoan ngoãn Nhắm nghiệt hai mắt Cô không muốn suy nghĩ tiếp nữa Bởi cô đã quá mệt rồi Tại phủ lăng Gia Người đi vào nượm được Lão lăng om xòm gào thiết Đậu đậu quá Thằng khốn đấy Tao phải giết mày Bên cạnh Một em thể làng vẫn đang run như cẩy sấy Người nào vừa chẳng biết thương Thì ông ấy đã đá thẳng vào mặt Gào rú không ngừng Bà Linh vội an ủi Vết thương nặng quá Ông chịu khó chút Nếu không đắp thuốc nhiễm trùng đấy Ông lăng Nước mắt nước mũi chảy dòng dọc Đọc chết đi được Lần này tốt thể không để chúng nó sống sót Mấy tên ăn hại Các người máu lại đây Đám thầy làng gión rén Mãi mới tới gần run run mở cái hộp gỗ lấy một lọ nhỏ Rắc rắc thứ bột màu bột trắng Bột này vừa vào tới vết thương Lão ta mặt tái sắc Dít lên răng nghiến Kèn kẹt Hai tay nắm chặt đến nỗi nổi hết đường gân xanh. Lăng Minh vẫn bình thản cười nhạt. Lúc rửa thùng xong không thấy kêu ca, lúc này có mỗi vết thương bé tí mà làm như sắp chết tới nơi. Ông làng đang đau đớn mà vẫn cố gạo lên, thẳng bất dậy, "Cút, cút đi." Lăng Minh chẳng thèm nhìn ngó, đi thẳng ra ngoài, bên cạnh hai cô gái vẫn đang uốn "Cậu phòng đi, chúng em sẽ phục vụ cậu chủ đáo." Chừng 36 Vừa về tới phòng Lòng mình đã nằm vật xuống giường Hai mắt vẫn nhìn chầm chầm vào không chung Hai cô gái kia vội vàng Xoa bóp khắp người Không ngừng bơn chứng Cậu nghĩ ngợi làm gì cho mệt Cứ thoải mái lên Hôm nay liền lúc hai em sẽ thay phía nhau đáp ứng Hà ta vừa nói Vừa gión dén gỡ từng cúc áo Rất nhanh sau đó Một vòm ngực rắn chắc xuất hiện trước mặt Cơ thể cậu săn chắc không một chút mỡ thừa Nhìn vào đủ hạ gục đám nữ nhân Khi tay của cô ta lần mò xuống bên dưới Thì bất ngờ bị một lực giữ chặt ra ngoài đi Hôm nay ta không có hứng thú Cả hai người kia vội xà lòng cậu đúng niệm Vậy cho chúng em nằm bên cậu cũng được Khi nào cậu muốn chúng em đáp ứng luôn khỏi mất công chờ đợi Lăng mình gắt lên ra ngoài Ngay lập tức cả hai người đó lồm cồm bỏ dậy Lui mau ra khỏi hầm hực không can tâm Miếng ăn tới mồm Mà vẫn bị rời mất Họ luôn mong ước một lần trở thành Người phụ nữ của cậu ấy Nhưng rất tiếc vẫn chưa có nữ nhân nào thực hiện được Cậu ta bên ngoài ra vẻ trăng hoa Nhưng lại tuyệt đối không động Tới mấy chuyện đó Dù bao nhiêu lần bị đám nữ nhân dụ dỗ ngả lớn Cậu ấy vẫn vững chãi quyết không động lòng Sau lúc gặp lại tử văn Cậu chẳng thể cười nói được Cậu ấy bây giờ khác thật Hồi nãy gặp còn chưa có dịp cảm ơn Chuyện lần trước ra tay cứu mình khỏi bọn cướp Lần này ta lại lấy oán báo ân Hành hạ vợ cậu ấy ra nông nỗi này Thật không có mặt mũi nào gặp nữa Bồn dĩ cư ngỡ cô ta ôm mộng yêu tử văn Ai ngờ là sự thật Lằng mình thở dài thường thượt Xong hồi suy đi tính lại Cậu quyết định sẽ ra mặt xin lỗi hai vợ chồng họ Nhìn hình đầu của tử văn Xem ra người con gái kia rất quan trọng với cậu ấy Vừa nãy Lúc cậu ấy bước đi Lăng Minh đã kịp sai tên gia đình bám theo Nên biết vợ chồng họ Đang trú ở một nhà trọ gần đây Lăng Minh bội thay trang phục Đổi cái nón lá trùng kín mặt Rồi lặng lẽ bước ra khỏi phủ Tôi đúng quán trọ Mà tên gia đình chỉ Xong hồi nhìn ngó không thấy ai khả nghi Lăng Minh từ từ tiến vào Đưa một hỏi bạc nén cho ông chủ tiệm hỏi nhỏ Tôi có hẹn với một đôi vợ chồng Họ vào đây cách đây chừng 4 canh giờ Người vợ bị thương rất nặng Phiền ông chỉ được Ông chủ quán thấy bạc mát sáng như sao Mau chóng dẫn được Tới một gian phòng mà ông ta kính cận họ trong đây tôi xin cáo từ Lăng minh bối rối đứng tần gần hồi Xong cậu ấy mới khẽ gõ cửa Vừa nghe tiếng gõ lần thứ nhất Rồi đến lần thứ hai đã có người ra mở cửa tử ban thấy người này hơn nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện